25, hồi kết, hành lễ với Lý Giang song hứa phi cũng không vội ngẩng mặt lên nhìn hắn, nàng ta lộ vẻ lo sợ một lúc rồi nhanh chóng liền lấy lại bình tĩnh, nàng vội ngước mặt giải thích, mặc dù hắn đã hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn nghe tiếp những lời nói dối đó của nàng, không vội xử tội nàng ta tại nơi đó, hắn cho người giải nàng về cung và giam cầm, Lý Giang bắt nàng ta về cung xong liền quay lại với mộng như, lúc này nàng đang ôm con và cho nó ngủ. Thấy hắn nàng vừa định hành lễ thì được hắn dìu dậy, thật vất vả cho nàng rồi, ta hứa là sẽ không để ai cướp mất con chúng ta đâu. Lý Giang vừa ôm nàng và con vào lòng mà nói mộng như không nói chỉ gật đầu đồng ý, nàng tin hắn sẽ là người mang lại cảm giác an toàn cho mình, nên hắn có nói gì thì nàng vẫn một lòng tin tưởng mà không ý kiến gì. Sáng hôm sau, bãi triều xong hắn liền viết chiếu chỉ định tội hứa phi cũng như răng đe các phi tầng khác, nội dung chiếu chỉ nhắc đến là hứa thị, tội đáng muôn chết. Cả gan bắt thái tử, nay bằng chứng có đủ, để tình từng lập công cứu giá ban rượu độc được chết toàn thây, xử lý xong hứa phi nay mộng như cũng bớt đi một phần lo lắng, nàng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy hại nhi của nữ nhưng giờ những lo lắng khi ấy đều vụt mất, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sau bao sóng gió qua đi thì nàng cùng Lý Giang có một khoảng đời luôn hạnh phúc bên nhau, và ngoài nàng ra thì hắn cũng không có thêm phi tần nào nữa. Những cô gái trước khi nhập cung là phi tần đều được thả về quê, trong cung không có một lời bàn tán nào về sự việc này, quê tú nhà nào cũng đều lấy hoàng hậu làm gương và mong muốn có được tấm chồng như nàng. Sau ba năm sinh sống cùng hắn nàng luôn cảm nhận được hạnh phúc, Lý Giang chàng xem tệ nhi của chúng ta kìa, mộng như vừa nói vừa nhìn cậu nhóc đang nghịch nước cùng đám cung nữ gần bờ hồ, con còn nhỏ nên chỉ hiếu động tí mà, Lý Giang nhìn nàng cười nói. Đứa trẻ càng lúc càng lớn cũng nên sinh thêm vài đứa để bầu bạn cùng nó rồi, Lý Giang nhìn mộng như cười nói, hắn dùng chân đá chân nàng ám chỉ, nói bừa, ai đồng ý cùng chàng sinh thêm vài đứa cơ chứ, nàng e thẹn nhìn hắn trách móc, không dây dưa với này nữa hắn đứng dậy đi về phía nàng mà bế nàng dậy đi về phía tổng cung của hắn, đứa trẻ nhìn thấy phụ hoàng nó bế mẫu hậu nó liền thắc mắc nắm lấy vạt áo của công công hỏi phụ hoàng sao lại bế mẫu hậu thế. Cậu bé ngây thơ với đôi mắt long lanh không hiểu chuyện nhìn về phía Công công hỏi tiểu thái tử: "Là do hoàng hậu mệt rồi nên hoàng thượng bế người đến tổng cung nghỉ ngơi à?" Công công cúi đầu trả lời cậu bé: "Ta cũng muốn được bế như mẫu hậu ngươi bế ta đi." Nói xong nói liền chỉ ngay cô bé xinh xắn khoảng tầm 5,6 tuổi đứng gần đó mà cười đến kích mắt.